Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác .com. Chương 172, tiến hành nghịch thiên đến cùng. Chương cùng và nhị công chúa có thể là số ít người chú ý tới khổng hoàng hy học máu hôn mê, những người khác đều đang bận hoang hô vỗ tay vì Chu Chu. Ở Tây Phương Ngũ Quốc, địa Vị Luyện Đan sư cao đến mức người nơi khác khó có thể tưởng tượng, cho dù Chu Chu có diện mạo xấu xí, nhưng thực lực luyện đan của nàng còn ở đó.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 linh thạch thắng được từ chỗ sư đệ của ông ta thì ông sẽ không cần muốn cho chu chu coi như là thay sư đệ ông bồi tội vô lễ may là không biết chương cuồng dùng phương pháp gì rất nhanh đã cứu tỉnh khổng hoàng hy lại không biết nói gì bên tai hắn người vốn giống cho chết mất hết can đảm bỗng nhiên lại rất hăng hái như đánh tiếc gà đệ thiện thượng cao hứng muốn nhảy xuống cảm kích thật tốt tên khốn chương cuồng kia một chút hoàn hảo hoàn hảo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 Từ trên cao nhìn xuống hai vợ chồng Chương Cùng nói, hai vị có phải quên mất chuyện quan trọng gì rồi hay không? Chương Cùng hôm nay liên tiếp gặp tổn thất to lớn. Ở đấu pháp đường thua sạch linh thạch, không duyên cớ dùng một tờ đăng hồn phù giá trị 150 vạn linh thạch, vẫn không cách nào cứu vãn kết cục thảm bại của khổng hoàng hy, trong lòng buồn bực như muốn nổi điên, mặt âm trầm không nói một lời. Đám người thành hiểu thương nhìn Chương Cùng không vừa mắt đã lâu, nhân cơ hội này chăm chọc khiêu khích, chật chật.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 Doãn tử chương chỉ vào chu chu đang đứng một bên mệt mỏi mí mắt đánh vào nhau nói, nếu như mùi ấy thua, ngươi có thể bỏ qua cho mùi ấy hay không? Chỉ lấy hộp thuốc bạc kia cùng với linh thạch là xong. Không ít luyện đan sư làm chứng vốn có chút đồng tình với Khổng Hoàng Hy. Nghe Doãn tử chương nói vậy, lời xin tha cho hắn đều không nói ra miệng được. Khổng Hoàng Hy sắc mặt tái nhợt, không phản bác được. Chu chu giật nhẹ tay áo Doãn tử chương nói, để hắn cho thêm ta 50 vạn linh thạch.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 Khổng hoàng Hy nhắm lại mắt, lấy xuống chiếc nhẫn trữ vật trên tay ném cho Chu Chu nói, 50 vạn linh thạch ta không lấy ra được, chỗ này có linh dược cùng với tài liệu luyện khí, trị giá hơn 50 vạn linh thạch. Chu Chu đưa chiếc nhẫn dao cho thạch ánh lục, để nàng ấy lấy thần thức ra xét đồ trong đó, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố đánh cực hoàn thành. Chu Chu mệt mỏi cả ngày, gần như tựa vào trên người doãn tử chương muốn ngủ, đề thiện thượng đến đấu pháp đường lấy tiền thưởng, gọi thân cậu vẫn ẩn thân không ra.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 đề thiện thượng chưa từng thấy rốt cuộc chu chu luyện đan như thế nào nhưng đã ăn vô số đang dược nàng luyện chế cho nên căn bản chưa từng hoài nghi nàng ăn gian doãn tử chương cũng biết lai lịch của nàng chu chu có hai loại phương thức luyện đan một là trực tiếp đem linh dược đúc cho tiểu trư ăn sau đó thao túng cái đỉnh sống tiểu trư này luyện xong đang dược thì nhả ra phương thức này vừa mau lệ chất lượng lại cao cho dù luyện chế trú nhan đang có tiếng là đang dược ngũ phẩm phiền toái như vậy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 Mùi sợ độ cao. Chu chu nhìn cái vân đài cao ba trượng kia đã cảm thấy chân nhũng ra, kể từ hơn một năm trước bị thành khuê thiết kế mưu hại, ngã từ trên đỉnh núi ứng bàn xuống, nàng rất sợ phải một mình ở trên cao. Bình thường ngồi pháp bảo phi hành hay cưỡi linh cầm, đều có doãn tử chương bên cạnh. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể một mình ở trên vân đài, còn phải tỉnh tâm luyện đang. Độ khó đối với nàng thật sự quá cao. Huynh sẽ đưa mùi đi lên.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 bọn họ luyện chế đang dược tam phẩm cho dù đạt tới tỷ lệ một thành đan cũng không có ý nghĩa gì người ta nhất định sẽ luyện chế đang dược tứ phẩm chỉ cần có tỷ lệ mười hai phần trăm thành đan cũng đủ để áp đảo bọn họ thái độ phùng tiên cao cùng vọng nhưng làm việc rất cẩn thận không cố gắng vượt cấp khiêu chiến đang dược ngũ phẩm chỉ lựa chọn luyện chế một loại đang dược tứ phẩm bình thường quẩn tâm đan chu chu trước khi dự thi cũng lén chuẩn bị tài liệu của đang dược ngũ phẩm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 Bên kia doãn tử chương cùng thạch ánh lục đã nhảy lên trên đài, một người nâng đang đỉnh lên. Một người cổng chu chu, từ trên không trung nhảy xuống. Người xem bên ngoài sân không rõ nội tình, rối rít lớn tiếng ồn ào, người ở ghế khách quý. Trọng tài trong sân không nhìn được đứng lên gắt gao ngó chừng cái đang đỉnh kia, tương lai 10 năm cho tới tương lai xa hơn của Tây Phương Ngũ Quốc, còn có thể tiếp tục chống đỡ đang quốc thôn tính như tầm ăn rỗi hay không thì phải nhìn bên trong cái đỉnh kia.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 Nhìn hình dáng chính là bắt chước bắt đấu thất tinh cùng với sao bắt cực. Mấy người đề thiện thượng vừa thấy thứ này, trái tim hưng phấn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hình dáng bên ngoài này xác thực là bác bảo tử vân hốt bọn họ một lòng muốn tìm. Chu chu nhìn Doãn Tử Chương một cái, đi lên mấy bước hai tay nhận lấy hộp gỗ đen bao nhàn đưa tới. Sau đó đưa tới trên tay Doãn Tử Chương, mình thì thi lễ với bao nhàn một cái rồi nói, đa tạ bao tiên sinh.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 nàng còn chưa tới trăm tuổi thuộc luyện đang chỉ sợ đã vượt xa luyện đang sư tứ phẩm hơn từng luyện ra linh đang thánh phẩm tiền đồ ngày sau không thể đo được chỉ sợ trong mười năm đột phá ngũ phẩm thậm chí luyện đang sư lục phẩm cũng không kỳ quái một mầm tốt như vậy đương nhiên bọn họ sẽ không buông tha phải biết rằng luyện đang sư mạnh nhất tây phương ngũ quốc chỉ là một luyện đang sư ngũ phẩm duy nhất của kim quốc tiền lan mà thôi chu chu có thể luyện chế ra đang dược tứ phẩm phẩm chất thượng đẳng